Chương bà, gia đình tôi sống trong căn phòng dưới tầng hầm nhà cậu ấy, đây chính là cuộc sống của tôi, một cuộc sống nhìn không thấy ánh sáng, con bé này bị làm sao đấy, trước đây chẳng phải con thích nhất được dì Lưu tặng đồ đó sao, trước đây là trước đây, tôi cũng không hiểu sao dạo gần đây bắt đầu không thích nhận đồ của dì Lưu nữa, lại bướng bỉnh cái gì đấy, mau lên, mẹ mắng tôi trong điện thoại, tôi cất máy, ấn thang máy đi lên tầng, dì Lưu đang mặc bộ sườn xám màu xanh ngọc, tóc búi cao. Cả người toát ra sự cao quý đến chói mắt, tôi quay đầu sang nhìn mẹ mình, cũng là 40 tuổi nhưng dáng người bà béo phệ, trên người đeo tập giày, mặc nhiều nếp nhăn, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, triều triều lại đây, con thử mặc bộ này xem, dì Lưu vừa cười nói vừa dắt tôi qua bên giường, lúc đi ngang qua mẹ, bà lườm tôi một cái, dùng khẩu hình miệng nói với tôi, biểu hiện cho tốt vào, tôi đành nở nụ cười, bắt đầu vào vai, cháu cảm ơn dì. Bộ đồ tôi cầm là mốt của mấy năm về trước, kiểu dáng hoàn toàn không phù hợp với tuổi của mình, cố kìm lòng mà cất lời khen ngợi, đẹp thật đấy ạ, đẹp thì gì tặng cho con luôn đấy, con nữa, lọ kem dưỡng này gì dùng bị kích ứng, con cũng cầm lấy đi, son nửa này, dì thấy màu này không hợp với da của gì mới dùng có hai lần thôi, con đem luôn đi, dì Lưu đang đắm chìm trong niềm vui dọn sạch được đống rác chồng chất kia, con tôi, lặng lẽ nhất bao đồ nặng trịch chuẩn bị rời đi. Xấu chết đi được, tầng trên truyền tới một giọng nói, là châu mộ, tim tôi lạnh đi, nếu nói đâu là cảnh tượng mà tôi gờ hát, ép nhất, thì hẳn là lúc nhà tôi và nhà cậu ấy ở chung một chỗ, xấu, còn không đi học từ vượng, ở đây làm cái gì, châu mộ bước xuống, nhìn tôi chầm chậm vậy nhanh đi học đi, dì mời phu nhân trưởng khu ăn tối, chắc đến dưới lầu rồi, đợi một lát đừng để người ta nhìn thấy, châu mộ, con chỉnh trăng lại đi, mặc như vậy à. Người ta mang theo con gái qua đây đó, lòng tôi nguội lạnh, cháu đi đây ạ tôi nói xong liền ấn thang máy, vào khoảnh khắc xoay người đi, tôi hình như cảm thấy có chút buồn bã, nghĩ tới hình ảnh gì lưu hai mắt như phát sáng khi nhắc tới con gái trưởng khô, lòng tôi giống như bị tạt một thùng giấm, điều khiến tôi tức hơn cả, là tôi ở ngay dưới tầng hầm, tôi lấy tư cách gì đây, những lúc thế này tôi cực kỳ muốn gọi điện thoại cho châu mộ, và hôm nay, tôi đã làm thế. Chung vừa mới đổ được hai hồi thì điện thoại của tôi phát ra thông báo người ở đầu dây bên kia đã từ chối cuộc gọi. Tôi, đáng ghét, tôi chuyển sang gửi tin nhắn quy WeChat, Châu Mộ, cậu thích cô gái kia, à cậu ấy gửi cho tôi một dãy ba chấm, tôi lại gửi thêm vài tin nhắn chất vấn, cậu ấy chỉ rét một câu, đừng làm phiền, tôi đang bận, chắc là đang bận tiếp đón con gái trưởng khu chứ gì. Tôi vừa liếc tới quyển sách từ vựng lại giận sôi người, tôi không nhiều lời xé luôn cuốn sách. Thay đồ đi sang nhà cô bạn thân, lang lang, tao không muốn tiếp tục thích châu mộ nữa, câu này tao nghe chán luôn rồi, nhưng khoảng cách giữa gia đình tao và gia đình cậu ấy cách xa nhau một vạn 8.000 dặm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tao dốc hết sức liều mạng chạy, chạy mãi chạy mãi cũng không thấy đích đâu, trong khi điểm xuất phát của người ta là ở vạch đích mất rồi, hay nói xoa đầu tôi, bố mẹ cậu ta là bố mẹ cậu ta, ảnh hưởng quá gì đến chuyện mày yêu đương. Nếu thật sự thích mày, dù có bố là Ngọc Hoàng Đại Đế thì cậu ta cũng sẽ tìm cách mà hạ phàm, cũng phải, nhưng vấn đề ở chỗ cậu ấy không thích tao, có, mày phải tin tao, sau mày khẳng định chắc nghịch vậy, thì thiên yết với cự giải hợp nhau C.M.N. nhất rồi, nói xong bèn cầm lấy quyển 12 chồng sao ra lật đi lật lại, tôi nghe xong lời nó nói, tự nhiên trong lòng hơi vui vui, một giây sau, a tao nhớ nhầm, mày là Cung Bạch Dương, ổ A Kim Lan. Đừng hoảng, để tao xem tiếp cho mày, nó lật lấy lật để, ngay sau đó, tôi nhìn đến một trang, chỉ số phù hợp giữa Thiên Ít và Bạch Dương, 0.8.0 thì không đi, lúc tôi ủ rũ kéo chăn trường kính đầu muốn đi ngủ thì điện thoại kêu, mau bắt máy, lại châu mộ gọi, nó trông còn hưng phấn hơn cả tôi nữa.